các bạn đang nghe tại đọc ăn rồi thiêu cháy những tiếng đạn bắn ra liên hồi tiếng lửa cháy vừng vừng đang giữa khuya mà cả một góc trời tây sáng rực bốn chiến sĩ anh dũng chiến đấu chỉ còn lại hai người sống sót dân làng tỏa ra theo hai hướng một nhóm chạy thẳng lên núi một nhóm tiến sâu vào giữa cánh đồng lúa hướng về huyện đội lúc mọi giờ quân bút điên cuồng đốt phá hồi lâu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 Cuộc chiến chính nghĩa ấy nhằm để cứu những người dân Campuchia vô tội thoát khỏi chế độ duyệt chủng man dở và cũng là tự cứu lích tính mạng tài sản của nhân dân Việt Nam trên toàn biên giới. Cuối năm 1978, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam với chỉ huy chiến dịch là Trung tướng Lê Trọng Tấn đã bắt đầu chiến dịch Tây Nam. Bà Khánh cùng với một số bộ đội địa phương còn sống sau trận càn của Pol Pot, tập hợp lại thành một tiểu đội nhập vào quân đoàn 2, lực lượng quân giải phóng tiến đánh Khmer Đỏ. Thì anh Khánh không có trình độ nhưng mà anh nhập ngũ từ hồi năm 1971 lại biết nói tiếng Khmer cho nên mọi người đề cử anh lên làm trung đội trưởng. Đầu năm 1979, quân đội của anh xuất phát từ tỉnh Biên đánh sang hướng Tây nhằm hỗ trợ cho quân khu 9 tiến đánh Phnom Penh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 Hôm nay chúng ta với một vai trò là một nước lớn sang chợ giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng Thì càng phải nên tự hào Chốc chốc một tiếng nổ mìn của công binh phá đường lại vang lên Làm cho các tân binh trẻ giật mình, hai tay bấu chặt vào súng Bà Khánh quay sang nhìn chiến sĩ trẻ bên cạnh rồi nói Học trường nào? Cậu tân binh lấy tay đẩy chiếc kính cận dày cộm lên rồi đáp À, em học trường Đào tổng hợp à? Đi lính ba mẹ có biết không? dạ biết nhưng ba mẹ không cho em phải trốn có sợ chết không một tiếng nổ vang lên làm cho cậu chiến sĩ trẻ giật mình cậu nói giả sợ chứ anh nhưng mà để nó giết đồng bào của mình thì em còn sợ hơn nữa bà khánh liền bật cười vỗ vai của cậu tân binh mà an ủi nhìn trên ngực áo cậu ấy có thêu một cái tên võ quốc huy bà khánh liền nói với cậu anh tên là khánh mấy em cứ gọi anh là anh ba khánh cũng được Cái bọn pol pot này rất là tàn ác